Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 542 thả ta ra ngoài hồng tô trấn trong đại lao. U áng ẩm ướt nhà tù hoàn cảnh. Coi như người không thấy cái kia mốt meo hương vị. Cũng giống như vậy sẽ từ trong lòng dâng lên loại này một nát cảm giác. Cú nát nhưng lại kiên cố chất gỗ hàng rào bên trong. Vươn một tay đến. Đó là một cái run rẩy tay. Cái kia tàn phá tay áo phản phất tại tự thuật lấy chủ nhân bi thảm cố sự. Đại nhân A, ta là oan uổng A chủ nhân của cách tay này la lên. Một bộ so đậu Nga còn muốn oan khuất kêu oan thanh âm. Thật sự là người nghe thương tâm nghe rơi lệ. Chỉ là ở thời điểm này, có cái thanh âm xuất hiện. Để cái không khí này trong nháy mắt bị đánh phá. Huyên đệ trùng hợp như vậy, ta cũng là oan uổng, ngươi giúp ta cũng thuận tiện hô hô. Kêu oan vị kia vi thảm phạm nhân nhìn về phía trong phòng giam. Tại cái kia rơm giả cửa hàng phía trên nằm một thiếu niên. Đầu gối lên hai tay. Cũng nhàn nhã vỉnh lên chân bắt chéo. Hào quang của hắn để cho người ta cảm thấy. Nơi này không phải một cách nhà tù. Mà là một cách lữ điếm. nhị ngơi lữ điếm. Thiếu niên này không phải người khác. Chính là Khương Tiểu Bạch là ta vì cái gì hắn lại ở chỗ này còn không phải bởi vì hắn đối với hai vị nữ đế đại nhân nói năng lỗ mãng. Sau đó hắn cuối cùng vẫn không có trốn qua mọi người vây bắt, bị bắt lại, còn hơi chịu điểm trừng phạt, sau đó liền bị ném vào đại lao này. Lúc này, hắn thật sự chính là có oan khuất a. Bản vương nói thế nhưng là lời nói thật a. Bản vương là các ngươi nữ đế đại nhân tiện nghi đệ đệ. À, lời như vậy, ta còn thực sự có thể tự xưng bản vương a. Tiện nghi đệ đệ cũng là đệ đệ Cũng có thể lăn lộn đến một cái vương gia thân phận đi. Ta nói Tiểu Hương Đệ. Ngươi có phải hay không không biết hiện tại nơi này là nơi nào cái kia bi thảm phạm nhân cũng không gọi oan. Xoay người cùng Khương Tiểu Bạch nói ra. Nơi này là Đại Lao A. Bất quá không có việc gì. Ta chính là phạm vào một chút chuyện nhỏ. Chẳng mấy chút sẽ thả ra. Khương Tiểu Bạch đối với cái này rất không thèm để ý. Không phải liền là nói một điểm là không phải. Cũng không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng. Thiên hạ này nhìn cũng không phải loài kia nói một câu liền muốn lôi ra tới giết đầu. Không không. Ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống nơi này. Mặc dù ngươi phạm phải là việc nhỏ. Nhưng bị giam tiến đến mà nói. Vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Phạm nhân kia sau khi nói đến đây. đột nhiên có một loại thay thảm đau đớn kinh liệt cảm giác chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nhìn lên tiếp theo Khương tiểu Bạch liền từ nơi này phạm nhân trong miệng hiểu được một ít chuyện đại lao này bị giam giữ phạm nhân đều là đặc thù phạm nhân là loại kia quyết định không được không biết nên xử lý như thế nào phạm nhân cái gì muốn hỏi đồng dạng phạm nhân vì cái gì không có bị giam giữ rất đơn giản Bình thường phạm nhân trực tiếp tại chỗ bị xử lý. Trộm đồ đánh gãy tay. Chạy trốn mà nói. Đánh gãy chân. Mắng chửi người và miệng. Giết người thì đền mạng. Bất quá. Cách quyền lợi này là người trong cuộc. Không phải đương nhiên là mà nói. Dựa theo quy củ là không thể làm thế nào. Nhưng ngươi võ lực mạnh. Cũng là không ai quản. Chỉ có đặc thù không cách nào trực tiếp xử lý. Mới có thể bị ném vào đại lao. Giống Khương Tiểu Bạc dạng này. Hắn đối với nữ đế đại nhân nói năng lỗ mãng. Cái kia chỉ có nữ đế đại nhân tài có quyền lợi đến xử trí. Những người khác liền có chút đi quá giới hạn hiểm nghi. Mà trọng yếu nhất chính là. Nơi này cũng không thuộc về thiên bất hoán. Cũng không thuộc về việc sơ tình. Là một cách khác võ đế. Nếu như là ở trong các nàng bất kỳ một cách nào khu vực. Đều sẽ bị trực tiếp đánh một trận gian đe. Sau đó cũng liền dạng này đi qua. Mà tại cái khác khu vực. Cũng sẽ không quản một cái khác khu vực võ đế. Coi như ngươi nói năng lỗ mãng. Cũng là không ai để ý. Chính là chỗ này đặc thù một chút. Thế là Khương Tiểu Bạch cứ như vậy bị đặc thù xử lý. Ta cũng chính là chuyện nhỏ cùng lắm thì nhốt mấy ngày liền phải không quan trọng. Khương Tiểu Bạch đối với cái này cũng không phải rất để ý. Đặc thù liền đặc thủ đi. Chẳng lẽ còn có thể quan ta cả một đời à? Chuyện nhỏ nhốt mấy ngày ngươi hỏi một chút sát vách cái kia lão trần đầu hỏi một chút hắn trong ngày bao lâu? Phạm nhân kia nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch sau đó miệng giật giật ra hiệu Khương Tiểu Bạch đến hỏi bên cạnh lão trần đầu. Cái này lão trần đầu là một cái tóc trắng tang thương lão đầu. Một mực đưa lưng về phía Khương Tiểu Bạch bên này. Tựa ở trên hàng rào. Cách vài phút liền sẽ thở dài lắc đầu. Một bộ hối hận không nên làm lúc trước hối hận bộ dáng. Lão Trần Đầu. Ngươi trong này bao lâu Khương Tiểu Bạch có chút tò mò đi hỏi một chút lão nhân này. Nhưng lão nhân này cũng không trả lời. Lão Trần Đầu, người ta ra hỏi ngươi đâu. Phạm nhân kia đối với lão Trần Đầu chính là Hô. a cái gì hỏi ta cái gì Lão Trần Đầu giật mình tỉnh lại quay đầu có chút ngây ngốc hỏi. Tay mơ này hỏi ngươi, ngươi trong này bao lâu? Phạm nhân kia chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói ra. Lão Trần Đầu nhìn một chút Khương Tiểu Bạch vươn hai cái ngón tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ. tám tám tháng sau Khương Tiểu Bạch hỏi. Nhìn Lão Trần Đầu tình huống. Không thể nào là 8 ngày. Vậy dĩ nhiên là 8 tháng. Trời ạ! Nơi này chẳng lẽ quan nhân đều lâu như vậy sao lão trần đầu lúc này thần sắc có điểm quái gì. Mà phạm nhân kia thì là cười. Tám tháng khá kha Chẳng lẽ không phải tám năm Khương Tiểu Bạc tiếp tục đề cao chỉ số. Hắn cảm thấy giảm xuống hẳn là không thể nào. Trừ phi đối phương đang nói đùa. Vậy nếu như nói là nói đùa. Vậy liền như ý của hắn. Hắn đều thảm như vậy. Liền để hắn vui vẻ một chút. Coi như là kính già yêu trẻ đi Lão trần đầu cười khổ lắc đầu Còn không phải dù thế nào cũng sẽ không phải 80 năm đi Lão trần đầu trò đùa này có chút quá a. Khương tiểu bạc cao mày nói Ta cũng hy vọng là trò đùa Nhưng đây là thật Ta trong này đã 80 năm lão trần đầu giận dữ nói Trên mặt viết đầy bi thương cùng bất đắc dĩ Khương tiểu bạc trầm mặt Nếu như không phải thật sự Vậy cách này lão trần đầu diễn ký cũng quá tốt. Chỉ là có cần thiết này đi diễn sao nếu như là mà nói. Cách này niềm vui thú cũng quá ác thú vị đi. 80 năm. Làm sao có thể Khương Tiểu mạch bị khiếp sợ đến. ngươi phạm vào tội gì ta không có phạm tội gì. Lúc kia tuổi trẻ. Ta trộm một người đồ vật. Sau đó bị bắt. Nhưng này cá nhân chết rồi. Dựa theo uy củ. Chuyện này muốn cái kia người đến xử lý Thế là Bọn hắn cảm thấy xử lý không tốt chuyện này Liền đem ta nhốt ở chỗ này mấy ngày Chờ thương lượng qua sau lại nói Chỉ là cái này thương lượng một chút liền không có hạ văn Kỳ thật bọn hắn liền không có đem chúng ta chuyện như vậy để ở trong lòng Giam giữ liền giam giữ Lão trần đầu bất đắc dĩ nói ra mo như vậy sao được Ngươi làm sao không nháo à Khương tiểu bạc hỏi Mà câu nói này đằng sau Lão trần đầu nhìn một chút khương tiểu bạc bên cạnh phạm nhân Sau đó lại than thở Ngươi đây là mấy cái ý tứ khương tiểu bạc bên cạnh phạm nhân lúc này nói ra Ngươi không thấy được ta tại nháo Ngươi có thấy người để ý đến ta sao Kỳ thật lão trần đầu còn không phải thảm nhất Ngươi nếu là sớm đến mấy ngày Còn có thể nhìn thấy tôn lão đầu Hắn là tại thiếu niên Thời điểm đùa giỡn một chút phụ nữ đàng hoàng Bởi vì tình huống đặc thù Sau đó liền bị nhốt vào đến Mãi cho đến chết Nơi này những người khác không sai biệt lắm Nếu như không có thiên hạ đại xá Đoán chừng cả đời này Đều sẽ bị người quên ở chỗ này Moa, không phải đâu Khương tiểu bạch ngẩn ngơ Còn có chuyện như vậy thế là Thả ta ra ngoài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 Không có ý nghĩa Khương Tiểu Bạch mới vô một câu. liền đình chỉ. Cùng nhà tù phạm nhân kia ngẩn ngơ. Người đây coi như là có ý tứ gì có biện pháp nào có thể ra ngoài Khương Tiểu Bạch hỏi. Ta không phải đã nói. Ngoại trừ đại xá. liền sẽ không có. Mà đại xá lúc đầu cách cái mấy chục năm đều sẽ có. Gần nhất cái này hơn 100 năm cũng coi là xui xẻo. Một mực không có đại xá. Phạm nhân kia khoát khoát tay nói ra Ngoại trừ cái này đâu Khương tiểu bạc cũng không có đến hỏi Đại xá cần gì điều kiện Nếu đối phương đều nói rồi Hơn 100 năm cũng không có Vậy liền đừng nghĩ Cái này dù sao cũng là cần nhờ người khác Tốt nhất là có thể tự mình quyết định Đồng thời khẳng định Tại thời gian ngắn tiến hành Hắn cũng không muốn trong này Đợi nhiều thời giờ như vậy Vậy sẽ phải dựa vào người cứu được Chỉ cần ngươi biết có thể vứt ra người của ngươi Vậy thì cái gì đều không phải là chuyện gì Phạm nhân kia khoát khoát tay nói ra Ta mới vừa vặn đến nơi này Ta duy nhất Không Duy hai nhận biết Người khác cũng không tin Đồng thời ta chính là bởi vì các nàng bị giam lên Khương Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ nói ra Bởi vì các nàng bị giam đứng lên đúng rồi Còn không có hỏi ngươi Ngươi là vì cái gì bị giam tiến đến phạm nhân kia lúc này mới phát hiện Chính mình còn giống như không hỏi qua Khương Tiểu Bạch tình huống Đương nhiên Lúc này Khương Tiểu Bạch kỳ thật cũng không có hỏi hắn Bất quá Cái này không trọng yếu Ta cũng không phải rất rõ ràng Bọn hắn nói ta đối ta tiện nghi tỉ tỷ và anh em nói năng lỗ mãng Mà lại bọn hắn còn chưa tin ta là các nàng tiện nghi để để cùng anh em Thực sự bất đắc dĩ a, Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay có chút bất đắc dĩ cười cười. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi tiện nghi tỉ tỉ và anh em là ai phạm nhân kia hỏi? Rất là tùy ý. Khả năng cũng chính là hỏi một chút. Dù sao cũng sẽ không cảm thấy mình sẽ nhận biết. Chỉ là thuận chủ để trò chuyện mà thôi. Việt sơ tình cùng thiên bất hoán. Khương Tiểu Bạch rất là ngoan ngoãn mà hồi đáp. A, Việt sơ tình cùng thiên bất hoán, vì cái gì hai cái danh tự này quen như vậy? Chờ chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Phạm nhân kia vốn còn muốn tiếp tục thuận chủ đề nói. Nhưng đột nhiên một cái giật mình. Hắn phát hiện không thích hợp. Cái này thiên bất hoán cùng Việt sơ tình không phải hồng tô chấn hai vị kia nữ đế sao lúc này? Hắn hoài nghi Khương Tiểu Bạc có phải hay không nói sai? Hoặc là nói... Là lấy chính mình nói đùa. Ăn. Nhất định là như vậy. Mà hắn cái này nhất kinh nhất xả. Cũng làm cho lão trần đầu chú ý tới bên này chủ đề. Vừa mới hắn tựa hồ cũng nghe đến một chút ghê gớm sự tình. Bí mật này bị tự mình biết mà nói. Chính mình có thể hay không việt sơ tình là của ta tiện nghi tỉ tỉ. Thiên bất hoán là của ta anh em. Khương Tiểu bạch nghiêm túc giải thích. Sợ đối phương không nghe rõ ràng ý tứ này Cũng sợ đối phương không rõ cái thân phận này thay vào Ha ha Ha ha lão Trần Đầu cười Đúng vậy a, Ta lão Trần Đầu chính là muốn nói Nếu như biết bí mật này mà nói Ta có thể hay không chết cười a mà cùng lão Trần Đầu đồng giảng đang cười Đương nhiên còn có cùng Khương Tiểu Bạch một cách nhà tù phạm nhân Hắn cười đến càng thêm khoa trương Đều đã cúi người. Đầu đều nhanh muốn tiếp xúc đến mặt đất. Ta liền biết các ngươi không tin. Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai cũng không quan trọng. Không tin cũng không tin. Không ta tin tưởng phạm nhân ghia thu hồi tiếng cười. Rất là nghiêm túc nói ra. Ngươi tin tưởng Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Không nghĩ tới trong này gặp được như thế người hiểu chuyện. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta bước lên nhận các nàng lại không có chỗ tốt. Ta là lừa các ngươi tiền tài đâu. Hay là lừa các ngươi nữ nhân à. Vậy mà nên hoài nghi bản vương. Hay là vị này tiểu đồng bọn tốt tin tưởng ta. Đúng vậy à. Ta tin tưởng. Ta tin tưởng đầu óc của ngươi có bệnh. Ngươi là bởi vì cách này mới bị bắt đi. Cũng thế. Người như ngươi đặt ở bên ngoài là rất nguy hiểm. Nói không chừng sẽ cùng tiểu nữ hài đoạt kẹo que. phá <cười> hạ. Phạm nhân kia ngay từ đầu hay là rất nghiêm túc. Nhưng về sau lời nói rất rõ ràng liền bán rẻ cái này nghiêm túc. Đồng thời còn nhịn cười không được. A siêu. Ngươi hay là cẩn thận một chút. Hắn nói không chừng sẽ để tỷ tỷ của hắn giết ngươi. Ngươi phải biết. Tỷ tỷ của hắn muốn giết ngươi. Chỉ cần phất phất tay. Không. Là đạn cái ngón tay là được rồi. Lão Trần Đầu nói ra, nghiêm túc bộ dáng kém chút cũng làm người ta cho là hắn nói là thật. Đúng vậy a ta phải cẩn thận nói chuyện. Phạm nhân kia, cũng chính là A Siêu, hắn rất là phối hợp nói, sau đó hai người đều cười. Ha <cười> ha! Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai, mặc kệ hai người bọn họ. Tốt trò đùa cũng mở qua, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là vì cái gì sẽ bị bắt vào tới. A Siêu hỏi. Hắn không tin Khương Tiểu Bạch thật nói ngu xuẩn như vậy mà nói. Cái này nhất định là cùng chính mình đùa giỡn. Bởi vì Khương Tiểu Bạch nhìn cũng không phải ngu như vậy người. Ta vừa mới không phải đã nói rồi. Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói ra, mặc dù các ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện này chính là sự thật. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật là dạng này vậy nhưng thật sự là quá ngu. A siêu có chút nghiêm túc nói ra. Lần này là thật nghiêm túc Hắn muốn dùng phương thức này nói cho Khương Tiểu Bạch Ngươi cái chuyện cười này là tuyệt không buồn cười Ta cũng cảm thấy chuyện này nhìn rất ngô Nhưng cái này chính là sự thật Ta không có cách nào a. Được rồi Không nói cách này Bàn lại xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa Ngươi không thể chứng minh ta nói dối Ta cũng không thể chứng minh ta không sai khương tiểu bạch nhún nhún vai chuẩn bị không tại có phải hay không là cùng hai cái nữ đế có quan hệ sự tình bên trên tiếp tục bất quá hắn vẫn là phải nói tiếp hai cái nữ đế sự tình ta muốn hỏi một chút các ngươi có biết hay không các nàng là làm sao trở thành nữ đế còn có các nàng đến hồng tô trấn thời điểm là bao lâu trước đó khương tiểu bạch hỏi lúc này Hắn đã không thể đi xem xét chấn trí. Vậy cũng chỉ có thể đánh trước nghe. Nếu các nàng nổi danh như vậy. Người khác khẳng định sẽ biết đến. Coi như không có như vậy kỹ càng chuẩn xác. Cũng có thể biết một chút đại khái sự tình. Cái này ngươi cũng không biết. Ngươi làm sao giả mạo gạt người. Được rồi ta cho ngươi biết đi. A siêu nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Cuối cùng quyết định nói cho Khương Tiểu Bạch. Bởi vì lúc này không có những chuyện khác a Có thể trò chuyện một hồi cũng là một hồi Hai vị nữ đế đại nhân thời điểm xuất hiện Đó là tại ước chừng 120 năm trước sự tình Chờ chút Ngươi có phải hay không nói sai 120 năm Khương Tiểu Bạc hỏi Tính thế nào cũng là 2 năm không đến thời gian Lại nói Lúc trước tuyển đỉnh thời gian chảy cũng là tương đối chậm thế giới Sẽ chỉ so lam tinh thời gian chảy chậm. Sẽ không nhanh. Không sai. Theo lý thuyết. Nơi này tối đa cũng chính là đi qua 10 tháng. Làm sao lại đi qua 120 năm. Đây tuyệt đối là đang nói đùa. Đây là đang trả thù ta sao nhưng ta nói là thật a. Ta cũng không có biện pháp a. Lúc này Khương Tiểu Bạch có lẽ cũng không nghĩ tới. Hắn sau cùng câu nói này. Người ta A siêu cũng muốn nói đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve Veter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 544. Ngươi biết tiếu thân khắc sao chương 544. Ngươi biết tiếu thân khắc sao ngươi không tin à. Nhìn xem Khương Tiểu Bạc giảng như vậy. Á siêu liền mở miệng nói Không ta tin tưởng Khương tiểu bạch lắc đầu nói ra Ngươi tin tưởng đúng vậy Ta tin tưởng Ngươi nói cách này lão trần đầu tại thiếu niên Thời điểm liền đã ở chỗ này Nếu như không phải hắn trước kia nghe nói qua các nàng Vậy hắn cũng sẽ không lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ Khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra Trọng yếu nhất chính là Pho tưởng kia Nhìn cũng là dừng lên tối thiểu nhất mấy thập niên Kỳ thật vào lúc đó Khương Tiểu Bạch liền đã suy đoán chuyện này Chẳng lẽ Lam Tinh thời gian chảy là chậm nhất hay sao không? Không có khả năng Lam Tinh hoàn cảnh không phải là thời gian chảy chậm nhất Chờ chút Nếu như nói Lam Tinh là bên trong thế giới kia một cách địa phương nhỏ Là bị nguyện rủa cái gì địa phương Mà truyền tống trận mà nói Muốn đi bình thường địa phương Đó cũng là nói không chừng Thật chẳng lẽ chính là như thế bất kể nói thế nào Hiện tại có thể khẳng định một việc Đó chính là mình tại truyền tống thời điểm Tựa hồ về tới trước đó cái kia tổng truyền tống trạng thái Từ nơi này đi tới Cùng lam tinh người tách ra Như vậy cũng tốt so ta trước kia là điều tuyến này xe Chỉ là nửa đường tại trạm điểm đổi một đầu khác tuyến Sau đó lại đang hai đầu tuyến tương thông đứng đài. Lại lần nữa về tới đường dây này bên trên. Dạng này thật giống như nói thông được. Ăn. Nhất định là như vậy Khương Tiểu Bạc lúc này trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là chuyến xe này có lẽ không phải lúc đầu cái kia xe tuyến. Mặc dù là giống nhau tuyến. Nhưng thời gian khả năng đã khác biệt đúng vậy a. Chính mình hay là bỏ qua lúc đầu cái kia ban. Hiện tại là muộn lớp một, Thậm chí khả năng đã chậm mấy ban xe. Đây cũng không phải là không thể nào. Bởi vì không gian loạn lưu đều bị chính mình đụng phải. Sau đó lại lần nữa về tới đây đến. Khắp nơi ở giữa xuất hiện một chút thời không giao thoa sự tình. Đó cũng là rất bình thường. Còn tốt. Mới 120 năm. Còn tốt. Các nàng là tỷ tỷ và anh em. Nếu là lão bà. Vậy thì có điểm không chịu nhận tới Vì cái gì cái này còn phải hỏi Nam nhân đối với nữ nhân yêu cầu từ trước đến nay đều là chỉ có một cái Tuổi trẻ xinh đẹp mặc dù không để ý lớn hơn vài tuổi Nhưng này cũng giống như vậy muốn xây dựng ở tuổi trẻ xinh đẹp điều kiện trước tiên Mười mấy hai mươi tuổi thời điểm Có thể lớn một chút Ba mươi tuổi thời điểm Vậy sẽ phải nhỏ một chút Hiện tại các nàng lớn ta hơn 100 tuổi Cũng không biết các nàng lão thành hình dáng ra sao Gọi A-di đều gọi nhỏ Phải gọi lão nai nai lão nai nai Chờ ta một chút Ta dìu ngươi băng qua đường Không cần cảm ơn Ta là khan hoàng đỏ hắc hắc Ngấm lại đã cảm thấy rất có ý tứ Bất quá Có thể hay không bị các nàng đánh chết đúng vậy Ta khi còn bé chính là nghe chuyện xưa của các nàng lớn lên Lúc kia Các nàng đã trở thành truyền kỳ Bất quá còn chưa trở thành nữ đế Các nàng trở thành nữ đế là tại 30 năm trước sự tình Thật sự là ghê gớm Mới 90 năm Từ một cách luyện thể kỳ tiểu thái điểu Đến có được hợp đạo kỳ thực lực Cũng trở thành nữ đế Đơn giản chính là truyền kỳ Đồng thời lập tức còn ra hiện hai cái Đây là chúng ta Hồng Tô Trấn Quang Vinh. Lão Trần đầu cảm thán nói ra. Quang Vinh cái gì? Các nàng cũng không phải thật là Hồng Tô Trấn người. Các nàng là từ trong truyền tống môn mặt đi ra. Cũng không biết các nàng là đến từ cái gì thế giới. Bất quá các nàng giống như ngược lại là thật đang tìm một người. Lúc đầu cùng các nàng cùng đi hẳn là còn có một người. Vì thế các nàng còn ở nơi này trong hai năm. Lúc này. A siêu nhìn thấy Khương Tiểu Bạc chỉ vào chính hắn. Giống như đang nói. Là ta chính là ta. Ngươi nói người này chính là ta. Hắn tức giận nói ra. Không phải ngươi. Đó là 120 năm trước sự tình. Mà ngươi bây giờ mới hơn 20 tuổi. liền thực lực của ngươi. Cũng không có khả năng đã thoát thai hoán cốt. Đó là siêu phàm hậu kỳ sự tình. Tại siêu phàm kỳ hậu kỳ. Đang tu luyện trên đường có một cách nan quan. Cũng là một cách bay vọt. Chính là tại hậu kỳ. Thân thể cần tiến hành một loại chuyển biến. Có thể đem nó lý giải chữ thành trên mặt ý tứ. Đó chính là thoát thai hoán cốt. Mà cách này thoát thai hoán cốt thật là cần thoát cùng đổi. Lúc kia cần tìm tới thiên tài địa bảo đến thay thế huyết nhục xương cốt. liền có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt. Đồng thời sẽ còn có một ít đặc tính Đương nhiên thứ này là càng tốt càng cường đại Nhưng thứ này có thể đạt tới hạn cuối liền có thể Bởi vì đằng sau yêu nguyên vẫn là có thể thông qua các loại phương pháp tăng lên tố chất thân thể của mình Bất quá Mặc dù là hạn cuối Nhưng cũng không phải nói đạt tới liền có thể đạt tới Rất nhiều người hay là bị vây ở chỗ này Từ đó làm con đường tu luyện gặp trở ngại Trở lại chuyện chính Hiện tại A siêu ý tứ chính là đang nói ngươi Khương Tiểu Bạch còn không phải siêu phàm hậu kỳ Sớm đâu U, V, q q Mơ, ta còn sớm đây Ta hiện tại ngay cả siêu phàm kỳ đều không có đến Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra Người ta nói không sai Ta bây giờ còn đang luyện khí kỳ Đúng đấy ngươi cũng chính là luyện khí kỳ Mặc dù là hậu kỳ Nhưng cái này còn quá non. Lão Trần Đầu đều đã đến siêu phàm hậu kỳ. Hơn nữa còn là siêu châu siêu phàm hậu kỳ. Không có hoàn thành thoát thai hoán cốt trước đó. Không có người có thể đánh bại hắn. A siêu nói ra. Cái này tựa hồ đang khen Lão Trần Đầu. Nhưng Lão Trần Đầu lại tuyệt không cảm thấy đây là đang khen. Ngược lại cảm thấy đây là châm chọc, Đúng vậy A. Trong này tối đa cũng chính là đến trình độ này Muốn thoát thai hoán cốt liền muốn chính mình đi tìm độ đến thoát thai hoán cốt Vật chân quý như vậy Người khác cũng sẽ không đưa tới cửa Đây cũng là lão trần đầu một cách đau nhức, Nếu như thoát thai hoán cốt mà nói Chính mình chí ít còn có thể sống mấy chục năm Nói không chừng còn là có cơ hội nhìn xem bầu trời bên ngoài Tự do bầu trời Mỗi người đều là có dạng này hướng tới, cho dù là qua mấy chục năm. Ngươi về sau cũng sẽ một dạng lão Trần đầu ngắm A Siêu một chút. Sau đó nói, A Siêu đang nghe câu nói này thời điểm, thần sắc cũng là biến đổi, rất rõ ràng hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Lúc này, Khương Tiểu Bạch mỉm cười, tựa hồ cảm thấy nhìn thấy A Siêu dạng này rất thoải mái bộ dáng. A Siêu tức giận nói ra, "Ngươi cười cái gì?" Ngươi còn không phải như vậy ta không giống với Ta xếp ra ngoài Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Sau đó rất là bình tĩnh ngồi xuống Chuẩn bị tu luyện Hiện tại bên cạnh một cái lão già đều so với ta mạnh hơn Kỳ thật bị giam trong này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt Chí ít an toàn Ngươi có biện pháp ra ngoài a siêu hai mắt sáng lên Cảm thấy Khương Tiểu Bạch bình tĩnh như thế Khẳng định là có nắm chắc ra ngoài Vậy hắn liền không để ý thuận tiện trước xe Trước mắt không có thương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời Ta dựa vào Không có cách nào ngươi còn như thế bình tĩnh Biện pháp chắc chắn sẽ có Ngươi biết tiếu thân khắc sao Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói A siêu suy tư một chút Lắc đầu tiếu thân khắc chưa từng nghe qua Giống như kiếm bay đổ là nghe qua Ta cho ngươi biết Tiếu thân khắc là một cây dùng một thanh chùy nhỏ, đào mấy chục năm, đào ra một đầu thông hướng tự do địa đạo Như thế một cách ngưu nhân, chúng ta phải hướng hắn học tập Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. A siêu ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch, biểu tình kia thật giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 545 ôm đùi đào địa đảo ngươi nằm mơ đi thôi còn cần chùi nhỏ. Ngươi có biết hay không nhà tù này ngươi cũng đào không đi ra. Đừng bảo là ngươi có thể hay không đào động. Coi như đào động. Trận Pháp cũng sẽ lập tức đưa ngươi giết chết. A siêu cảm thấy mình trước đó hay là coi trọng Khương Tiểu Bạch. Trước đó cảm thấy hắn chỉ là một cái đầu ấp có bệnh. Hiện tại cảm thấy. Hắn chính là một kẻ ngô ngốc. Cái gì đây là một dạng không không. Không giống với. Đầu ấp có bệnh không có nghĩa là là ngỡ ngẩn. Khả năng chỉ là hành vi có chút gì thường. Nhưng trí thông minh hay là tại tuyến. Ngỡ ngẩn liền không giống với lúc trước. Hành động ngô ngốc khả năng rất bình thường. Nhưng trí thông minh số dư còn lại liền có chút không đủ. Chờ chút. Nói như vậy đứng lên. Hắn cũng không thể nói trắng ra si. Hắn hẳn là một cái đầu óc có bệnh ngớ ngẩn. Ăn. Dạng này mới có thể càng thêm chính xác hình dung hắn. Ta biết ngươi đang nói cái gì đây chẳng qua là một loại tinh thần, ngươi sẽ không hiểu. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Hắn cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, mà hắn cũng minh bạch đối phương ý tứ. Nhà tù này đừng nhìn có chút cũ nát. Nhưng lại mười phần kiên cố. Đồng thời còn có trận pháp bảo hộ. Muốn dùng giống như thân khắc biện pháp. Đó là không có khả năng. Bất quá mạch suy nghĩ là giống nhau. Lão tử muốn vượt một cái gì tinh thần a siêu không rõ mà hỏi thăm. Đều nói rồi ngươi không rõ. Tốt. không nói những này, ngươi cùng ta nói một chút tình huống nơi này, còn có, hai vị kia nữ đế đại nhân sự tình, khương tiểu bạch mặc dù là muốn vượt ngục, nhưng tựa hồ cũng không phải rất gấp bộ dáng, dù sao hắn tin tưởng mình nhất định có thể ra ngoài, vượt ngục mà nói, nhất định sẽ thành công, cho nên cũng không vội tại nhất thời, mà bây giờ, Hắn rất muốn nhất biết đến ngược lại là việt sơ tình cùng thiên bất hoán. Hai người là thế nào lăn lộn đến nữ đế vị trí. Về phần mình thiếu nàng bọn họ hơn 100 năm sự tình. Hắn cũng không quá để ý. Dù sao chính mình có hay không già đi. Thời gian của mình một dạng vẫn còn. Chỉ bất quá cùng các nàng qua khác biệt thời gian tuyến mà thôi. Đi một cái phó bản liền có thể sẽ có sai lầm. Rất bình thường nha. Từ A Siêu nơi đó, Khương Tiểu Bạc hiểu được mọi người biết đến sự tình, liên quan tới hai người bọn họ truyền thuyết cùng sự tích. Chuyện xưa của các nàng chính là tiểu thuyết truyền kỳ, cũng không biết ở giữa có hay không tân trang thành phần. Nói tóm lại một câu, các nàng đều rất ngưu bức, các nàng là một đường nhanh chóng luyện cấp đi lên, cũng đem từng cách địch nhân đều đánh chết, cuối cùng bởi vì một chút nguyên nhân. còn để người ta võ đế kéo xuống ngựa đúng vậy a các nàng võ đế thân phận cũng không phải trống giống xuất hiện là từ trên thân người khác đoạt tới ta có hay không muốn đi qua ôm bắp đùi của các nàng đâu tại nghe xong a siêu lời nói đằng sau khương tiểu bạch ở trong lòng hỏi mình hiện tại nếu như mình ôm bắp đùi của các nàng cái kia trực tiếp liền có thể thượng thiên nhưng làm như vậy liền sẽ bị người xem thường Nói mình dựa vào nữ nhân Cho nên đương nhiên muốn ôm đùi Lão tử có thể ôm đùi Hơn nữa còn là ôm hai cách nữ đế đùi Đây là cỡ nào để cho người ta hâm mộ sự tình Hắc hắc Ra ngoài liền đi ôm đùi bất quá Bây giờ có một vấn đề Ta muốn ôm cách nào đâu việt sơ tình mặc dù là tiện nghi tỉ tỉ Nhưng đối với ta tiện nghi để để này Hay là rất chiếu cố Nhất định có thể đem ta kéo lên trời Mà thiên bất hoán cũng không cần nói chúng ta là anh em a. Nàng còn muốn truy cầu Việt sơ tình Nhất định sẽ giúp ta em vợ này Từ A siêu giảng thuật bên trong có thể biết Thiên bất hoán vẫn không đổi được nữ nhân ham mê Thậm chí có chút làm tầm trọng thêm Nàng hiện tại cũng đã có hai cái vương phi ở bên người Trái ôm phải ập Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Việt sơ tình hiện tại ngược lại là còn không có lấy chồng. Nghe nói có người muốn theo đuổi nàng. Sau đó liền bị thiên bất hoán cho truy sát. Cái kia thảm a, Thế là tại không có mạnh hơn thiên bất hoán tình huống dưới. Bất kỳ cái gì nam tính cũng không dám tiếp cận Việt sơ tình. Mà vấn đề là. Thiên bất hoán hiện tại cũng là nữ đế. Có thể có mấy cái mạnh hơn nàng. Mà mạnh cũng có người của mình Hoặc là chuyên tâm võ đạo của mình Đương nhiên sẽ không đi trêu chọc cái phiền toái này Nói thật Giờ này khắc này Khương Tiểu Bạch càng vi vọng ôm lấy thiên bất hoán đùi Bởi vì cùng với thiên bất hoán sẽ dễ chịu một chút Nhưng hắn nhưng vẫn là quyết định đi kiếm Việt Sơ Tình Bởi vì Việt Sơ Tình là hắn tiện nghi tỉ tỉ Nói thế nào cũng là người thân cận nhất Vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy? Khương Tiểu Bạch trong lòng cũng có chút không thể lý giải. Dựa theo lẽ thường tới nói. Chính mình không phải hẳn là không tâm không có phổi thêm vô tình vô nghĩa. Làm sao còn đi tìm việc sơ tình đâu ai? Người A. Luôn luôn có một ít không hiểu thấu ý nghĩ. Tu luyện Khương Tiểu Bạch tại hiểu qua về sau. An vị xuống tới tu luyện. Cách này khiến A siêu ngẩn ngơ. Ngươi không phải nói phải có cái gì giống như thân khắc tinh thần Hàn huyên ngày sau Ngươi liền chạy tới một bên tu luyện à Mà cái này tu luyện hay là nói dễ nghe một điểm Nói khó nghe một điểm Ngươi chính là đi nghỉ ngơi à Ngươi cứ như vậy không làm chút gì sao A siêu ngơ ngác hỏi Trước mắt mà nói Tu luyện là trọng yếu nhất Nơi này coi như không tệ Rất an tính Ngươi có thể không cần quấy giày ta. Khương Tiểu Bạch nhìn A siêu một chút, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ta sẽ như vậy nhàm chán sao ta cũng đi tu luyện, ai, ngoại trừ cách này cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hấp thu cách này nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí. Không sai. Nơi này thiên địa nguyên khí mười phần nồng hậu dày đặc. Muốn so lên Lam Tinh thời khắc cuối cùng đều muốn nồng hậu dày đặc gấp 10 lần. Mà đây là thương Tiểu Bạch tiêu chuẩn của hắn. Phải biết lúc ấy hắn nhưng là tại trung tâm nhất vị trí. Có thể nói đó là dày đặc nhất. Cùng Lam Tinh khác biệt chính là. Nơi này là phổ thông một cái chấn nhỏ. Còn tại trong phòng giam. Thiên địa này nguyên khí lại muốn nồng hậu dày đặc gấp 10 lần. Cái này vừa so sánh liền có thể nhìn ra được. Lam Tinh cùng nơi này khác biệt Đây cũng là Khương Tiểu Bạch cảm thấy nơi này thời gian chảy không thể so với Lam Tinh nhanh nguyên nhân Bởi vì cách này Khương Tiểu Bạch bây giờ tại nơi này tu luyện cũng giống như vậy so trước kia tốt Cho dù nơi này là nhà tù Cũng giống như vậy ai Người ta nhà tù đều so với các ngươi tốt nhất tốt Đây coi là cái gì a? Tính toán không nghĩ Suy nghĩ nhiều đều là nước mắt a. Bắt đầu trùng kích tinh thần quyết tầng thứ tư Nơi này cũng an toàn Bên cạnh mặc dù có cái hai bức thanh niên Nhưng không quan trọng Có thể không nhìn hắn Bởi vì thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc Đồng thời thiên hạ này tinh thần chi lực rất mạnh Coi như tại trong phòng giam Cũng so lam tinh mạnh Hắn rất nhanh liền tiến vào tầng thứ tư Cũng chính là cái thứ tư vòng cũng còn thuận lợi đốt sáng lên cửa ải thứ nhất khóa linh khiếu thực lực đại tăng thực lực đề cao đằng sau liền có thể áp dụng giống như thân khắc tinh thần ăn chỉ có thể vùng trộm tiến hành nơi này ngục tốt mặc dù không phải rất mạnh nhưng bọn hắn có thể gọi người chờ lấy chờ lão tử đem cái này nhà tù trận pháp thăm dò rõ ràng sau đó sửa chữa nó Sau đó muốn ra ngoài liền ra ngoài Cũng không cần mấy chục năm đào địa đạo Lão tử nào có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian Sự tình rất thuận lợi Mấy ngày sau Khương Tiểu Bạch liền làm rõ ràng Cũng chuẩn bị ban đêm hành động nhưng mà lúc này ngươi Ngươi Ngươi Đi ra ngục tốt tới Điểm mấy người Trong đó liền bao quát Khương Tiểu Bạch hiện tại quặng mỏ cần nhân thủ căn cứ quy định có thể trưng thu phạm nhân làm lao lực ta dựa vào các ngươi liền sẽ không chậm một ngày sao hoặc là liền sớm một chút lão tử mấy ngày nay thế nhưng là tốn không ít công phu nịnh nọt các ngươi sớm biết dạng này lão tử liền không làm nữa Khương tiểu bạch lúc này rất muốn đi lên đá cái này ngục tốt một cước đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 546 chú kiếm tôn hỏa ca Ta là tiểu mạch Ta không muốn đi khu mò quẳng Có thể hay không giàn xếp một chút Khương tiểu bạch là lập tức cùng ngục tốt kia nói ra Mấy ngày nay hắn nịnh nọt đối tượng bên trong liền có cách này hỏa ca Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Hỏa Ca tính cách, biết hắn có thể nói chuyện giàn ship. Đương nhiên, chính là khả năng cần một vài điều kiện, cái này Hỏa Ca chính là một cách người tham lam. Tiểu Mạch a, Hỏa Ca ta cũng không có biện pháp a. Ta trong lao này cũng chỉ có mấy người các ngươi người trẻ tuổi. Người ta chỉ cần người trẻ tuổi, không cần lão đầu. Ta đây cũng rất bất đắc dĩ a. Hỏa Ca lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói ra, Vì cái gì Khương Tiểu Bạch không rõ. Người trẻ tuổi này cùng lão đầu cũng không có cái gì quan hệ đi. Đi lặng mỏ nghe chút chính là muốn đi đào quáng Là một kiện việc tốn thể lực. Nhưng thế giới này không phải phổ thông thế giới. Là một cách tu luyện thế giới. Thế giới này lão đầu một dạng có thể lực. Thậm chí so với tuổi trẻ người càng mạnh. Thật giống như hiện tại lão Trần Đầu cùng hắn Khương Tiểu Bạch so sánh. Đây tuyệt đối là lão trần đầu lực lượng lớn. Ai? Ngay cả cái lão đầu cũng không bằng. Đây chính là Khương Tiểu Bạch trước mắt bi ai. Còn tốt thế giới này sẽ không có người trò cười hắn cái này. Ta cũng không biết vì cái gì. Dù sao hiện trong này chỉ mấy người các ngươi phù hợp. Mà số lượng này còn xa xa không đủ. Hiện tại sẽ còn tuyển nhận một chút người bình thường đi. Các ngươi lần này ra ngoài cũng là một cái cơ hội. Biểu hiện tốt mà nói. Liền có thể lập công chuộc tội. Lúc đầu tội của các ngươi cũng không phải rất lớn. Rất dễ dàng liền có thể làm được. Đây chính là chuyện tốt a. Hỏa ca cười một cách nói. Không sai. Người nơi này rất nhiều đều là tội nhỏ. Chính là phiền toái một chút. Sau đó bị người quên lãng. Có cơ hội lập công chuộc tội mà nói. Là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành bản thân giải phóng sự tình. Cái này đích xác là một chuyện tốt. Tưởng tượng như vậy mà nói. Khương Tiểu Bạch cảm thấy ngược lại là cũng được. Dù sao vượt ngục xem như một loại trốn. Mà đây là quang minh chính đại. Giống ca dạng này chính nhân quân tử. Là không cho phép chính mình có chỗ bẩn. Muốn đi ra ngoài liền muốn đường đường chính chính đi ra ngoài. Cái gì giống như thân khắc tinh thần đây chẳng qua là một loại hướng tới tự do tinh thần. Có thể ra ngoài đều là phù họa cái này tinh thần. Ta cũng không có nói nhất định phải vượt ngục mới được. Trước đó những cái kia đều là đang diễn tập mà thôi. Mục đích của ta cũng không phải vượt ngục. Các ngươi đây hẳn là biết đến. A siêu. Trùng hợp như vậy. Ngươi cũng là người trẻ tuổi A Khương Tiểu Bạch một bộ kinh ngạc nhìn xem A siêu. bọn hắn trong đại lao này chỉ có năm cái người trẻ tuổi, A Siêu cũng là một trong số đó. Nói nhảm, ta đương nhiên là người tuổi trẻ, ngươi cho rằng ta bao nhiêu tuổi?" A Siêu tức giận nói ra. "40 a. Ta hiểu được, các ngươi nơi này đối với người tuổi trẻ tiêu chuẩn nhất định là 40 tuổi trở xuống." Tiêu chuẩn này thật sự là quá tốt. Khương Tiểu Bạch lấy quyền Kích Trưởng, một mẩu ngơ ngẩn hiểu ra dáng vẻ Người mới 40. Cả nhà các ngươi đều 40. Tiểu đệ năm nay 18 A-Siêu nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch nói ra. 18 hay là 20 năm trước Khương Tiểu Bạch nhìn xem A-Siêu hoài nghi nói. Đây không phải cố ý. Là thật đang hoài nghi. Bởi vì trước mắt cái này A-Siêu thấy thế nào cũng không giống là 18 tuổi người. Trước đó nói hắn 40 là hơi cường điệu quá. Nhưng nói hắn 30 mà nói. Vậy liền nhất định cũng không khoa trương. A siêu cái kia y phục lam lũ dáng vẻ. Tăng thêm trên mặt cảm giác tang thương. Còn có cái kia mặt mũi tràn đầy dâu quai nón. Trọng yếu nhất chính là. Trên đầu còn có một số tóc trắng. Thấy thế nào đều là hơn 30 người. 18 tuổi. Ngươi lừa gạt ai vậy? 20 năm trước em gái ngươi, lão tử thật là 18 tuổi. A siêu nổi giận. Cách này tiểu mạch a Ngươi cách này hiểu lầm A-Siêu. A-Siêu thật là 18 tuổi. Chính là dáng dấp lần trước điểm. Nhưng nhìn cũng không có đến 40. Lúc này hỏa ca là A-Siêu sửa lại án xử sai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A-Siêu gật đầu. Một bộ hay là hỏa ca ngươi tốt nhất. Chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới hỏa ca phía dưới còn có một câu. Nhiều nhất ba mươi mấy mà thôi. A siêu lập tức bị kẹt lại. Mà lúc này đây. Hỏa ca cũng không có kết thúc. Hắn tiếp tục cùng Khương Tiểu Bạch nói ra. Ta biết ngươi có chút không tin. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không tin. Nếu không phải nhìn thấy tư liệu của hắn. Xác định hắn là 17 tuổi. Ta thật không tin hắn nhỏ như vậy. 17 tuổi, đó là A-Siêu lúc tiến vào, hiện tại đã qua một năm. Hắt hắt, Khương Tiểu Bạch ở một bên cười trộm. Lại cố ý bị A-Siêu nhìn được nghe được. Cái kia gây tặc sáng vẻ. Để A-Siêu thật muốn đồng thủ đánh người. Không, hắn đã xuất thủ. Lúc này, họ ca đưa tay ngăn lại A-Siêu. Tương đối mà nói, hắn càng ra thích Khương Tiểu Bạch. Mặc dù Khương Tiểu Bạch chỉ là tiến đến mấy ngày thời gian Nhưng mấy ngày nay Khương Tiểu Bạch một mực có làm hắn vui lòng Mông ngựa kia đập đến hắn rất thoải mái Hắn đương nhiên sẽ giúp Khương Tiểu Bạch Tốt, hiện tại các ngươi đều theo ta ra ngoài Đến lúc đó sẽ có xe đưa các ngươi đi lặng mỏ Hỏa ca ngăn lại hai người xung đột đằng sau liền mang theo mọi người ra đại lao này Hồi lâu gặp lại ánh nắng A siêu bốn người cái kia hưng phấn A. Kém một chút đều quên hỏi một cái vấn đề nhỏ. Hỏa ca. Chúng ta muốn đi đâu cái quảng mỏ đúng vậy A. Quảng mỏ có rất nhiều. Tại Hồng Tô trấn phủ cận liền có một tòa quảng mỏ. Mà hơi địa phương xa một chút càng là có mấy tòa. Nếu như là phủ cận nói. Đó là không còn gì tốt hơn. Bởi vì cái kia quảng mỏ cũng không sâu. Đào lên cũng không phiền hà. Đồng thời cũng không có bao nhiêu ở hang dưới đất yêu thú. Nhưng chính là bởi vì dạng này. Mọi người cũng cái thứ nhất loại bỏ cái này ý nghĩ. Chỗ như vậy. Tùy tiện gọi người đi đều sẽ có người đi. Cần gì phải cố ý trưng thu phạm nhân. Bình thường tới nói. trưng thu phạm nhân khẳng định là mọi người không muốn đi địa phương. Bọn hắn nghĩ nghĩ. Xa một chút lặng mỏ có mấy cái tương đối hung hiểm Thường xuyên sẽ xuất hiện người chết Bọn hắn cảm thấy rất có thể là cái này Bất quá bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận Chỉ cần cẩn thận một chút Mọi người tập hợp một chỗ Vẫn có thể ứng phó tới Chí ít tỷ lệ rất lớn So với có thể đi ra chuyện này Bọn hắn cảm thấy hay là đáng giá Các ngươi lần này may mắn Lần này quảng mỏ tại chúng ta bách xuyên thành kiêu ngạo. Chú Kiếm Tông sở hữu tư nhân quảng mỏ. Biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng có cơ hội tiến vào chú Kiếm Tông hỏa ca vừa cười vừa nói. phảng phất thật là đang nói một kiện tin vui. Nhưng hắn tin vui này những người khác nghe được đằng sau. Sắc mặt kia liền lập tức thay đổi. Trở nên trắng bệch A siêu tấm kia bẩn thiểu mặt. Khương Tiểu Bạc hiện tại cũng cảm thấy có chút trắng nón. Cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên hắn cũng biết lúc này cũng không phải là khi cười. Bởi vì từ mọi người cách phản ứng này đến xem. Cách này chú Kiếm Tông lặng mỏ. Nhất định có vấn đề. Hỏa ca. Ta không đi. Ta muốn về nhà tù. Tự do cái gì? Với ta mà nói. Quá xa xỉ. Ta không cần A-siêu lập tức nói ra. Thanh âm còn có chút run rẩy. Đúng vậy a, Hỏa ca. Ta cảm thấy nhà tù rất tốt. Ta không nỡ bỏ các ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Anh. Ba người khác cũng là lập tức nói ra. Giảng như vậy rất rõ ràng có vấn đề a. Các ngươi đang sợ cái gì Khương Tiểu Bạch lúc này có chút nghi ngờ hỏi. Mà hắn câu nói này hỏi ra đằng sau.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 Chú Kiếm Tông bên trong có ngọn núi, trên núi đều là ăn người yêu quái những lời này là Hồng Tô Trấn lưu truyền đắt lâu. Trên Hồng Tô Trấn, tất cả mọi người biết ở trong Chú Kiếm Tông, có một tòa quạng mỏ. quặng mỏ có phong phú tài nguyên khoáng sản, là một tòa mỏ tốt, mà trọng yếu nhất chính là, tại quặng mỏ chỗ sâu, có cực kỳ hy hữu một loại tài nguyên khoáng sản. Tăng thêm tiến đúc kiếm vật liệu bên trong Có thể khiến cho chế tạo kiếm trên phẩm chất thăng rất nhiều Nếu như lấy loại tài liệu này làm chủ thể mà nói Nhất định có thể chế tạo trung phẩm trở lên bảo kiếm Đây đối với một cách chỉ có thể rèn đúc hạ phẩm bảo kiếm tông môn tới nói Đây quả thực là thượng thiên ban ăn Chỉ là Có một vấn đề Tại chỗ sâu lấy quặng người Sẽ dần dần mất đi sinh mệnh lực Cũng chính là thọ nguyên Đến bây giờ cũng không có ai biết vì cái gì Chỉ biết là Nếu như thỏ nguyên chưa đủ người Đi vào mà nói Rất dễ dàng liền xe chết ở bên trong Mà người tuổi trẻ thỏ nguyên cũng không phải muốn phung phí liền phung phí Bởi vậy đi chỗ sâu lấy hoảng người vẫn rất ít Đương nhiên cũng là có Bởi vì dù sao có ít người có thể làm một chút chỗ tốt Từ bỏ rơi tuổi thọ của mình đối với người bình thường tới nói thọ nguyên nhưng thật ra là tràn ra tại căn bản không có đạt tới thọ nguyên khô kiệt thời điểm thân thể liền đã không chống nổi chỉ có người tu luyện mới cần thọ nguyên đến giúp đỡ chính mình tiếp tục tu luyện xuống dưới thọ nguyên là một loại thiên đạo quy tắc quy tắc chính là không thể để cho người một mực dựa vào tu luyện còn sống nếu như ngươi không thể đột phá cái kia thọ nguyên liền không cách nào gia tăng Chỉ có thể so với người bình thường sống được càng lâu mà thôi Cái này quy tắc thế nhưng là là vì khích lệ người Cũng có lẽ vẹn vẹn một loại đào thải mà thôi Cũng bởi vì dạng này Chú Kiếm Tông biết tìm một chút người bình thường đi lấy quặng Dù sao người bình thường thọ nguyên là tràn ra Ít một chút cũng không có vấn đề gì Bất quá cũng chỉ có thể tại chỗ sâu bên ngoài Hiện tại ngoại vi đã rất khó lại tìm đến loại kia tài nguyên khoáng sản Hiện tại cũng chỉ có thể thâm nhập hơn nữa Mà thâm nhập hơn nữa mà nói Cái kia thỏ nguyên biến mất tốc độ liền sẽ thẳng tắp lên cao Chính là người bình thường đi vào Cũng muốn đem tràn ra thỏ nguyên tiêu hao hết Cũng tiếp tục tiêu hao Đơn giản tới nói Đây chính là muốn chân chính giảm thọ Cách này để cho người ta khó tiếp thụ Coi như chú kiếm tông bỏ ra thủ lao càng ngày càng phong phú. Cũng là chỉ hấp dẫn lấy một bộ phận người. Cái này còn xa xa không đủ. Mà chú kiếm tông cũng không phải loại kia cường ngạnh rất cay tông môn. Không có ép buộc người khác tới. Cái này khiến chú kiếm tông gần nhất ra bài trung phẩm bảo kiếm là càng ngày càng ít. Ăn. Không có loại này tài nguyên khoáng sản chú kiếm tông cũng là có thể rèn đúc ra trung phẩm bảo kiếm. Chỉ bất quá nắm chắc không có lớn như vậy mà thôi. Đồng thời, loại này tài nguyên khoáng sản có thể cho chú kiếm tông rèn đúc ra trung phẩm trở lên bảo kiếm. Nói cách khác, không chỉ là trung phẩm, còn có thượng phẩm, thậm chí còn có rất có rất rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện cực phẩm. Cực phẩm mà nói, coi như 10 năm ra một thanh, cũng có thể để chú kiếm tông dạng này cỡ phẩm môn phái nhỏ trải qua rất thoải mái. hỏa ca ta không muốn đi ta là người tu luyện thọ nguyên của ta là không đủ dùng a siêu đối với hỏa ca nói ra mà mấy người khác cũng giống như nhau phản ứng thật đúng là rất trùng hợp trong đại lao này người trẻ tuổi đều là người tu luyện chuyện này các ngươi không cần cầu ta đây là trưởng trấn mệnh lệnh nghe nói trưởng trấn muốn giao hảo chú kiếm tung cầu mua một thanh trung phẩm bảo kiếm Cho hắn đứa con trai kia dùng Ai Có một tốt cha thật sự là may mắn a. Hỏa ca cảm thán nói Đồng thời hắn câu nói này cũng là tuyên cáo một việc Các ngươi cũng đừng có muốn có cải biến Ngoan ngoãn đi thôi Trường trấn này thật không phải Có người muốn phun một cách là nhanh bất quá Rất nhanh liền bị A siêu cho che miệng lại Thật không phải một cách người xấu Là một người tốt a a siêu tiếp lấy lại nói nói, mỉm cười. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a, là một người tốt. Người kia cũng là sắc mặt biến hóa. Biết mình vừa mới kém một chút liền bị giết chết. Có thể ngồi lên trường trấn vị trí. Vậy dĩ nhiên nói rõ thực lực của hắn là cái này hồng tô trấn mạnh nhất. Chí ít tại thường người ở trong miệng là như thế này. Mặc dù hồng tô trấn là một cái trấn nhỏ. Tại cái này bách xuyên thành bên trong Xếp tại phía sau vị trí Nhưng trưởng chấn cũng là có thiên môn kỳ thực lực Đồng thời cũng là có chỗ dựa người Không có chỗ dựa Thuần túy chỉ là chỉ dựa vào võ lực Chỗ nào có thể đứng được ở Người khác khả năng nhìn ngươi khó chịu liền đem ngươi đá xuống đi Sau đó cũng không đem trưởng chấn này Chờ thời hạn qua lại nói Cũng bởi vì sợ xuất hiện tình huống như vậy cho nên cũng có một cách khiêu chiến quy định, đó chính là không phải bản địa nhân sĩ, cần ở tạm ba tháng mới có thể khiêu chiến bản địa lớn nhỏ lãnh chúa. Anh, những này trưởng trấn thôn trưởng thành chủ cái gì, đều nên tính là lãnh chúa, mà không phải quan viên, bởi vì bọn hắn tại chính mình trên mặt đất, cơ hồ chính là thổ hoàng đế. Đi thôi, nhớ kỹ không nên nói lung tung. Nhất là đi chú kiếm tung Vậy thì càng thêm không thể nói lung tung Đừng cho chấn trưởng đại nhân cảm thấy các ngươi để hắn hổ thẹn Kết quả kia lại sai thật không tốt Hỏa ca ở thời điểm này nhìn đám người một chút Sau đó nhàn nhạt nói ra Hắn trong lời nói ý tứ kỳ thật tất cả mọi người minh bạch Coi như Khương Tiểu Bạch cũng có thể nghe ra được ý tứ đến huống chi a siêu những người địa phương này Tiếp theo Khương Tiểu Bạch cùng A Siêu bọn người được đưa tới trên xe. Đây là một chiếc xe ngựa. Ngựa chính là ngựa bình thường. Bất quá là nơi này ngựa bình thường. Ngày đi nhìn dặm đối bọn chúng tới nói. Đó là đang tản bộ. Kéo lên to lớn xe ngựa. Cũng giống như vậy có thể nhẹ nhóm tại ngàn giảm trên cơ sở lật gấp ba. Nhớ kỹ ngày hôm đó đi. Không phải đi cả ngày lẫn đêm. Khương Tiểu Bạch năm người lên xe đằng sau Hỏa ca cũng tới xe Sau đó đối với Sa Phu nói một tiếng Có thể đi xe ngựa lập tức bay đi Khương Tiểu Bạch cảm giác được hai bên cảnh sát đều đang bay nhanh lùi lại Xe ngựa này tốc độ cũng chính là so lam tinh ngày thiên biến đằng sau xe chậm một chút Nếu như là ngày thiên biến trước đó những cái kia ô tô Cái kia đều muốn chân ra thêm đến cùng Đồng thời còn muốn một tố có thể bão tố đến cao tốc xe. Tốc độ nhanh như vậy tại cách này cổ kính. Cảm giác là cổ đại trong tiểu trấn Có phải hay không quá nhanh rồi không không. Tiểu trấn này con đường cũng có chuyên môn nhanh chóng nói đường. Người bình thường chỉ có thể đi hai bên con đường. Mà muốn băng qua đường muốn đi người đi cầu vượt. Người tu luyện liền trực tiếp nhảy qua đi. Hoặc là tại xe tới xe đi trên đường cây né tránh đi qua. Đối với người tu luyện tới nói. Đây không tính là cái gì. Chính là cái này hồng tô chấn cũng không làm sao phồn hoa. Kỳ thật trên đường xe ngựa cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút băng qua đường. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng xảy ra vấn đề mà nói. Đó chính là người đi đường trách nhiệm. Bởi vì nhanh chóng đường không cho phép người đi đường rẽ qua. Thiên hạ này cũng sẽ không cân nhắc kẻ yếu. Người sai chính là người sai. Cùng người không càng. Dạng này tại cổ đại có không hài hòa cảm giác vượt mức quy định công trình tại cái này cổ kính trong tiểu trấn Vẫn là rất nhiều. Nhất là một chút còn mang theo hắc hoa kỹ. tỷ như nói. Trên trời bay lên phi thuyền. Chính là một loại lợi dụng treo trên bầu trời trận pháp cùng phong hành trận pháp một loại phương tiện giao thông Bởi vì dùng đến treo trên bầu trời trận pháp liền được xưng làm treo trên bầu trời thuyền Mà Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền hưởng thụ được cái này hắc khoa kỹ Bởi vì bọn hắn được đưa tới ngừng treo trên bầu trời thuyền không trung bến tàu Lên một cố treo trên bầu trời thuyền Đây là chú Kiếm Tông treo trên bầu trời thuyền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 a siêu nhỏ giọng hỏi cùng một chỗ tiến về quảng mỏ người tự do sĩ hắn không dám lớn tiếng để những chú kiếm tôm kia người nghe được bất quá hắn cũng không biết chính mình cái này thanh âm kỳ thật vẫn là truyền đến phụ trách tới đón tặng vị quản sự kia trong tay bất quá quản sự kia cũng không thèm để ý chuyện này những lời này nói một chút liền nói một chút chỉ cần a siêu những người này làm việc là có thể ta biết Nhưng chú kiếm tung mở ra thủ lao phong phú đến ta không cách nào cử tuyệt. Trong đó một vị người tự do sĩ hồi đáp. Bọn hắn cho ngươi bao nhiêu a siêu tò mò hỏi. Mười vạn kim tệ. Người tự do kia sĩ nói ra. Mười vạn kim tệ a siêu ngẩn ngơ. cái này thủ lao có phải hay không có chút quá cao. Người bình thường một năm tiền sinh hoạt cũng liền chỉ cần một kim tệ. Đây là giải thích. Có thể làm cho một người bình thường hơn 10 vạn năm. Đương nhiên. Đây là đang không sinh bệnh không xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng không có mặt khác tiêu xài tình huống dưới. Đúng vậy. 10 vạn kim tệ thời gian nửa năm đào được mỏ mà nói còn có ban thưởng. Người kia hồi đáp. Thời gian nửa năm còn có ban thưởng quả nhiên chú kiếm tung là kẻ có tiền A. Chỉ cần nửa năm. Còn cho ban thưởng. Dựa vào. Cái này vì cái gì không cho ta đây A siêu trong lòng rất không công bằng Lúc này Hắn cũng đối cái này thù lao một chút tâm động Cũng không để ý chính mình đi cái này quặng mỏ đào quáng Chỉ cần mình cũng có thể một dạng đạt được đãi ngộ Thế là Hắn liền đi tìm những cái kia chú kiếm tông để tự hỏi cái này sự tình Lấy được trả lời là Các ngươi là trưởng chấn cung cấp nhân lực tài nguyên Muốn thù lao tìm trưởng chấn Bất quá các ngươi chơi thật tốt Chúng ta cũng sống như vậy sẽ cho các ngươi ban thưởng Dựa vào Nguyên lai like chúng ta là bị trưởng trấn xem như miễn phí sức lao động bán cho chú kiếm tung Ai cũng biết Trưởng trấn là không thể nào cho thù lao Chuyện này cũng không được thương lượng Trước mắt cũng chỉ có thể làm trước Treo trên bầu trời thuyền tốc độ rất nhanh Đồng thời thẳng tắp phi hành cũng làm cho lộ trình ít đi rất nhiều Chỉ tốn 2 giờ. Treo trên bầu trời thuyền đã đến mục đích. Đó là một tòa hoàn toàn không nhìn thấy màu xanh lá quặng mỏ. Cái kia mấp mô vết tích rất là rõ ràng. Trên xuống quặng mỏ cũng là trải rộng toàn bộ quặng mỏ. Tại quặng mỏ ở dưới chân núi. Có một loạt phòng ở. Cái này nhìn giống như là công trường ký túc xá. Ăn. Không sai. Đây chính là quặng mỏ thợ mỏ ký túc xá. Khương Tiểu Bạch liền muốn gia nhập trong đó. Cùng người khác cùng hưởng một cái ký túc xá. Đúng vậy. Đương nhiên muốn cùng hưởng. Ngươi cho rằng thợ mỏ có thể có cái gì đãi ngộ. Phòng một người là không thể nào. Hai người đều là một loại xa xỉ. Bình thường đều là bốn cái sáu cái. Thậm chí còn có tám cái. Đem Khương Tiểu Bạch bọn người giao cho cái này quảng mỏ quản sự đằng sau. Những cái kia đưa đón người liền rời đi Cái kia treo trên bầu trời thuyền tự nhiên cũng sống như vậy rời đi Người phụ trách nơi này là một cách bề ngoài hung hãn trung niên nhân Là một cách bụng khả năng so thân cao còn nhiều hơn một điểm đại mập mạp, Trong tay có một đầu roi ra Trước mắt cũng không biết dùng làm gì Cũng không biết là dùng đến uy hiếp Hay là nhìn thấy khó chịu liền xe rút Nói tóm lại Doi này khẳng định là dùng đến quất người Không phải sao Hắn giống như liền dùng cái này roi quất một người Từ hắn quất người lý do đến xem hẳn là thuộc về người sau Cũng không phải là lấy ra uy hiếp Là hắn yêu thích Thật sự là thiếu ăn đòn Biết rõ ta hiện tại không cao hứng còn tới chọc ta Cái này quản sự béo rút bên cạnh một người đằng sau Liền lộ ra mỉm cười Cùng Khương Tiểu Bạch bọn người nói ra Mọi người không nên hiểu lầm Ta sẽ không tùy tiện quất người Con người của ta là rất hòa thuận Bất quá Đó là đối với thủ quy của người kỳ thật Ta là không tin Nhưng ngươi cũng đã nói như vậy Ta còn có thể nói cái gì đó đầu tiên các ngươi mới tới thế nào đến Phía trước 10 ngày liền không cần tiến vào quạng mỏ Chỉ cần ăn ngon uống ngon Quen thuộc hoàn cảnh nơi này là được rồi. Quản sự béo khẽ cười nói. Thật sao xem ra ngươi thật là một cái hiền lành người. Ta thích ngươi A siêu nhìn chằm chầm quản sự béo. Cảm thấy quản sự béo là một người tốt. Trước đó cái gì đối với hắn có cái gì không tốt chỉ trích. Hắn đều quyết định thu hồi lại. Còn tốt. Chỉ là ở trong lòng nói thầm. Bằng không. Thật đúng là không cách nào thu hồi. Đại nhân, ngươi không có gạt chúng ta không để cho chúng ta đi vào Để cho chúng ta đang ăn uống nghỉ ngơi A siêu lập tức hưng phấn mà hỏi Gọi ta hoàng quản sự Ta đương nhiên không có lửa các ngươi Các ngươi mười ngày này muốn ăn dễ uống tốt Quen thuộc hoàn cảnh nơi này Chỉ bất quá Cách này nghỉ ngơi Liền nhìn ngươi thấy thế nào Quản sự béo kia nói ra Hoàng quản sự không hổ là hoàng quản sự. Nói lời nhỏ đều có chút không rõ, có thể hay không cho nhỏ nói một chút là có ý gì a siêu một cách mông ngựa liền đưa qua. Cũng dò hỏi, ý tứ rất đơn giản, chúng ta muốn để cho các ngươi làm việc, đương nhiên sẽ cho các ngươi cơm ăn, để cho các ngươi ăn no. Dùng trạng thái tốt nhất tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Đồng thời Vì không lãng phí mọi người thọ nguyên Chúng ta cũng sẽ cho các ngươi tiến hành huấn luyện Để cho các ngươi có thể càng thêm có hiểu tìm tới cần có tài nguyên khoáng sản Hoàng quản sự cười một cách nói Không sai Các ngươi hiện tại thế nhưng là chân quý tài nguyên Tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí Đầu tiên là để cho các ngươi thể lực đạt tới đỉnh phong Sau đó lại để cho các ngươi học tập đào quán tri thức Còn có để cho các ngươi hiểu rõ lặng mỏ tình huống bên trong. Kỳ thật những chuyện này trong vòng 10 ngày hoàn thành cũng là một kiện rất hạnh khổ sự tỉnh. Mặc dù không phải lập tức đào quáng. Cũng không thể xem như nghỉ ngơi. Đây cũng chính là hoàng quản sự nói cách này để bọn hắn thấy thế nào nguyên do. Mà lúc này đây. Vô luận là Khương Tiểu Bạc mấy cách này đến từ Đại Lao Phạm Nhân. Hay là những cái kia vì mười vạn kim tệ mà đến người tự do sĩ Đều đã không có cách nào tự tuyệt chuyện này Nhưng mà Chuyện này Đối với người nào đó tới nói Vậy đơn giản cùng nhỉ ngơi không hề khác gì nhau Thuận tiện còn có thể ăn vào đồ tốt Thậm chí còn có thể được đến một chút không tệ thuốc bổ Tăng lên thực lực của mình Ta nói tiểu mạch ngươi hôm qua làm sao một mực tại đi ngủ Ta bảo ngươi cũng gọi không dạy ngươi. Hôm nay đốc công nói. Nếu ai nhớ lầm một việc mà nói. Liền muốn huấn luyện thể lực của chúng ta. Ngày thứ ba buổi sáng. A siêu nhìn một đêm. Đem ngày thứ hai sở học tập đồ vật đều nhớ ký. Dòng giã tam đại bản thư tịch. Đều là thợ mỏ kiến thức căn bản. Đây chính là bước đầu tiên. Là đơn giản nhất. Nhưng A siêu cảm thấy cách này đã rất khó. Bỏ ra nhiều thời giờ như vậy mới nhớ kỹ Nếu là tăng lớn khó khăn nói Đây không phải là muốn nhiều thời gian hơn Mà xem như Khương Tiểu Bạch cùng túc xá người Hắn phát hiện Khương Tiểu Bạch tại hắn học thuộc lòng thời điểm lại tại nằm ngáy o o Đây là từ bỏ đâu Hay là từ bỏ đâu đúng vậy A siêu cho rằng Khương Tiểu Bạch khẳng định là từ bỏ trị liệu Không Là từ bỏ học tập Bởi vì hắn căn bản là học không được Không sai Có bao nhiêu người có thể trong một đêm nhớ kỹ cái này tam đại bản sách thật dày Cũng chỉ có ta A-Siêu mới có thể làm đến Hắn là làm không được Nếu không làm được Vậy cũng chỉ có từ bỏ ai Ta là như vậy ưu tú Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 549 lên lớp nghiêm túc nghe rằng một trận khảo thí xuống tới. Khương Tiểu Bạch 60 điểm. A siêu mặt là màu xanh trắng. Hắn 58 phần So Khương Tiểu Bạch thấp 2 điểm. Là ta không đủ cố gắng sao A siêu rất muốn hỏi mình vấn đề này. Hắn không phải bất mãn ý cái thành tích này. Chỉ là Khương Tiểu Bạch cao hơn hắn 2 điểm. Hắn mới chịu không được. Dựa vào cái gì Khương Tiểu Bạch nằm ngáy o o có thể có thành tích như vậy. Mà ta cố gắng có một đêm sách. Vậy mà so với hắn còn thiếu hai điểm. Khương Tiểu Bạch nếu như biết A siêu ý nghĩ. Sẽ chỉ nói. Huyên Đệ. Nếu không phải cái này đã đến cực hẳn. Ta còn có thể so cái này cao hơn rất thật tốt không tốt À Quên nói 60 điểm là điểm tối đa Một phần có 60 đạo đề mắt Sai một đạo, Cái này một phần liền không có Đơn giản tới nói Muốn 60 điểm tối đa Mới có thể thu được cái này 60 điểm Đương nhiên Nếu như nói Người đại đa số đề mục đều là đúng Mỗi một phần đều sai một chút xíu. Khảo thí cũng coi là thông qua được. Nhưng không tính điểm số. Điểm số là cùng ban thưởng có quan hệ. Dù sao chú Kiếm Tông cũng không có đào thải người ý tứ. Có thể sử dụng cũng chính là bọn hắn những người này. Coi như đến lúc đó những người này không có thuốc chữa. Bọn hắn cũng là lại phái những người này đi vào đào quáng, Sẽ không đem bọn hắn lui về một lần nữa tìm một nhóm. Bởi vì rõ ràng có thể nhiều một chút Tại sao muốn thiếu đi đâu Tiểu Bạch Ngươi làm như thế nào A siêu nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có chút không thể lý giải Lên lớp nghiêm túc nghe rằng Tan học hảo hảo ôn tập Khương Tiểu Bạch đang ngồi lấy trả lời Một bộ ta bộ dáng rất chăm chú Lúc này Bọn hắn kỳ thật còn tải lên lớp bên trong Khảo thí là tại trên lớp học tiến hành Đồng thời cũng là tại trên lớp học tuyên bố thành tích Mà Khương Tiểu Bạch thành tích cũng thực làm người ta giật mình liền ngay cả phụ trách dạy bọn họ người Cũng giống như vậy cảm thấy giật mình Bởi vì cho dù là bọn hắn những này tư thâm thở mỏ Cũng không thể cam đoan chính mình có thể thu được điểm tối đa Tại một hai đạo đề mục phạm sai lầm đó là chuyện rất bình thường Cũng bởi như thế Bọn hắn đối với A-Siêu cũng là nhìn với con mắt khác. Trong những người này. Ngoại trừ Khương Tiểu Bạch cùng A-Siêu bên ngoài. Những người khác tối đa cũng chính là 30 điểm. Đại bộ phận đều là tại mười mấy phần. Dù sao muốn 60 đạo mãn phân mới tính một phần. Có cái mười mấy phần cũng đã rất đáng gầm rồi. Không nên quên. Mấy người này mới học được một ngày. Đương nhiên. Nếu là lấy người bình thường trí nhớ tới nói Có cái một hai phần cũng không tệ rồi Nhưng người nơi này trí nhớ đều tính không sai Hoàn cảnh cho phép Mà A-Siêu hiện tại có một loại trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảm giác Hào quang của hắn bị Khương Tiểu Bạch cho che giấu Để lúc đầu thu đến chú ý hắn Hiện tại thu đến chú ý muốn ít đi rất nhiều Đừng đùa ta Ngươi lên lớp nghiêm túc ta ngược lại thật ra thật Nhưng ngươi tan học thật sự có hảo hảo ôn tập sao A Siêu có chút khinh bị nói ra Hắn cùng Khương Tiểu Bạch thế nhưng là cùng túc xá Ngày hôm qua tiếng ngáy hắn hay là rõ ràng bên tay Xuyệt Khương Tiểu Bạch đem ngón tay đặt ở ngoài miệng một cái hư thanh động tác Ngươi có ý tứ gì A cho ta còn chăng A Siêu tiếp tục khinh bị nói Mà hắn vẫn chưa nói xong liền bị người đánh gãy Đó là một đạo chân khí Đến từ lão sư trong nháy mắt chân khí Coi như A-siêu là một cách luyện khí kỳ người tu luyện Cũng bị đạn đến chỉ gọi đau Cách này cũng không biết vị này thoạt nhìn như là thanh niên bình thường lão sư Là thâm tàng bất lộ cao thủ Hay là nói cách này chú kiếm tung để tử bình thường Đều là có giảng này trình độ Đáp án này đương nhiên là người sau. Chú kiếm tông mặc dù là một cái lấy đúc kiếm nổi danh tông môn. Nhưng làm sao cũng là một cái cửa phẩm tông môn. Có thể được xưng là là cửa phẩm kỳ thật cũng là một loại thực lực đại biểu. Không phải nói ngươi sáng lập một cái tông môn. Đó chính là một cái cửa phẩm tông môn. Đây chẳng qua là bất nhập lưu. Hay là cần đi qua một chút bình xét cấp bậc mới có thể tiến nhập cửa phẩm hàng ngũ. Đương nhiên, cũng có một chút tông môn là không tham gia bình xét cấp bậc, hơn nữa còn là phi thường ngưu bức. Bất quá đây đều là ví dụ, bình thường hay là sẽ tham gia bình xét cấp bậc, bởi vì bình xét cấp bậc có thể cho người ta một loại trực quan. a siêu, nghiêm túc một chút, ngươi không nên cảm thấy lần này có 58 phân liền có thể tự mãn. Người ta khương tiểu bạch điểm tối đa đều còn tại nghiêm túc lên lớp. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm thấy xấu hổ lão sư nhàn nhạt nhìn A siêu một chút Cũng cho Khương Tiểu Bạch một ánh mắt tán thường Vô luận là ai Đều ra thích dạy Khương Tiểu Bạch dạng này nghiêm túc học sinh Cho dù là thành tích đồng dạng Chỉ cần nghiêm túc nghe liền sẽ ra thích huống chi Khương Tiểu Bạch hay là một cách điểm tối đa học sinh tốt A A có lỗi với lão sư ta vừa mới chỉ là muốn thỉnh giáo Tiểu Bạch kinh nghiệm A siêu lập tức giải thích nói. tình U oán nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch. Ánh mắt kia thật giống như thu khi dễ tiểu tức phụ. Để Khương Tiểu Bạch là lập tức rời xa hắn ba trưởng khoảng cách. Đối với Khương Tiểu Bạch di động. Lão sư cũng không thèm để ý. Bởi vì nơi này rất lớn. Là lâm thời trưng dùng một cái phòng nhị sự. Có thể dung nạp hơn nhìn người. Mà lúc này đây. bất quá chỉ có 20 người mà thôi. Kinh nghiệm tan học thời điểm lại nói, ta khi đi học, vô luận là ai, đều cho ta hảo hảo nghe, bằng không, đừng trách ta cho các ngươi trừng phạt. Lão sư bóp nát trong tay một triển lãm cá nhân bày ra khoáng thạch, phát ra nho nhỏ cảnh cáo. Cách này cũng không chỉ là nói cho A Siêu nghe, còn có tiện thể những người khác. Đây cũng là một loại giết gà dọa khỉ phương thức. Biết. Lão sư đám người lập tức trả lời. Thân thể vào lúc này đều chỉnh ngay ngắn. Giống như sợ nhất thời bị lão sư thấy ngứa mắt. Lão sư tựa như vừa mới bóp nát khoáng thạch một dạng. Bóp nát chính mình. Cái kia khoáng thạch mặc dù không tính là gì khi hữu đồ vật. Nhưng vừa mới giới thiệu đặc tính bên trong. Khoáng thạch này là lấy cứng rắn lấy sưng. Điểm nóng chảy cũng 10 phần cao. Phổ thông luyện thiết lô con đều dung luyện không được. Cần tăng thêm một chút trở dung môi mới có thể đem nó dung luyện rơi. Mặc dù nói khoáng thạch so dung luyện sau kim loại muốn yếu ớt một chút. Nhưng muốn dạng này bóp nát. Cũng là cần lực lượng rất mạnh. Cũng không phải là những này luyện khí kỳ người có thể làm được. Thế là cơ sở khóa tiếp tục tiến hành. Đang nói xong một chút trọng điểm đằng sau Lão sư cũng liền để mọi người chính mình đi học tập Nếu là thật để lão sư nói xong những nội dung này Đừng bảo là thời gian 10 ngày Lại nhiều cho gấp 10 lần đều không đủ Còn có một chút Ngoại trừ bên trên những cơ sở này thợ mỏ tri thức khóa bên ngoài Khương Tiểu Bạch những người này còn cần làm một việc Các ngươi hiện tại muốn đem thể lực của mình luyện đến trạng thái đỉnh phong Đây là chúng ta chú kiếm công một loại công pháp luyện thể. Không cầu các ngươi hoàn toàn học được. Nhưng có thể đề cao một chút lực lượng liền đề cao một chút lực lượng. Dạng này mới có thể tốt hơn đào quáng luyện thể chương trình học. Đây là ngày thứ ba buổi chiều tiết một. Do một cái cường tráng trung niên đại thúc đến dạy mọi người. Vị này trung niên đại thúc một bộ thợ mỏ trang bị. Đồng thời giống như từ mỏ bên trong vừa mới đi ra. Tựa hồ là tùy tiện bắt người tới dạy mọi người. Cũng thế. Chuyện này cũng liền tùy tiện luyện một chút. Hiện tại chỉ còn lại 8 ngày nhiều thời giờ. Cũng chính là học một chút xa lông mà thôi. Cái kia cần gì phải đi tìm mạnh như vậy người đến. Tùy tiện tìm biết luyện thể công pháp người đến là được rồi. Chú Kiếm Tông đối với luyện thể ngược lại là rất chú trọng. Mỗi cách đệ tử đều biết. Vì cái gì hoặc là đào quáng. Hoặc là lột sắt, không, là rèn sắt, không luyện thể mới kỳ quái. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 550 kim trung cháo kim trung cháo thiết bố sam thập tam thái bảo hoành luyện nếu như đặt ở trước kia. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy câu nói này nói. Sẽ cảm thấy đây là một loại luyện công phương thức. Mà bây giờ, hắn mới biết được, Nguyên Lai thật sự có gọi Kim Trung Cháo công pháp. Chẳng lẽ nói, lúc trước chính là cách này bị truyền tới Kim Trung Cháo Nguyên Thủy Lai lịch cùng Thượng Cổ Thần Tiên Đan đạo có quan hệ. Kỳ công pháp thuật ngữ bên trong có an lô lập đỉnh, tiến khí, hỏa hầu các loại cùng luyện đan thuật danh từ nội dung giống nhau. Có thể thấy được chân chính Nguyên Thủy Kim Trung Cháo là một loại nội đan công pháp. Nó lịch sử có thể truy tố đến Hán Đại thậm chí Xuân Thu chiến quốc thời kỳ. Đây là Khương Tiểu Bạch tại trong đầu một đoạn giải thích. Không nên hỏi đây là từ đâu tới. Cũng đừng đuổi theo hỏi cách này chuyện tính chân thực. Dù sao chính là có như thế một cái thuyết pháp. Mà bây giờ không phải liền là nói rõ điểm này sao Kim Trung Cháo. công Pháp Luyện Thể Trung Tầng 12 Đây là Khương Tiểu Bạch tử xế chiều cái kia luyện thể lão sư nơi đó biết được tin tức. Mà trước mắt, bọn hắn chỉ tập được phía trước ba tầng công pháp. Mà cách này đối với bọn hắn tới nói cũng đủ. chí ít thời gian 10 ngày. Bọn hắn hoàn toàn đủ. Trên thực tế, đừng bảo là phía trước ba tầng. Liền xem như chỉ là một tầng. Mọi người cảm thấy cũng đủ. Tầng thứ nhất luyện cái thất thất bát bát cũng đủ ứng phó lặng mỏ tình huống. Gia tăng lực lượng cùng thể phách cũng đã đủ nhiều. Ngâm tắm thuốc. Ăn đại lượng yêu thú thịt cùng linh lương. Tăng thêm luyện thể. Có thể cho những người này trong vòng 10 ngày. Đem thân thể đẩy lên một cách độ cao mới. Mà độ cao này có lẽ đối với chú kiếm tôn những người khác rất yếu. Nhưng đối với đào quán tới nói. Đã rất đủ đủ. Trong khoảng thời gian này Những này tiêu hao đều là miễn phí cung cấp Cách này để Khương Tiểu Bạc trở nên có chút điên cuồng Đi ngủ đều là tại tắm thuốc bên trong tiến hành Mỗi ngày đều đang ăn cùng luyện công bên trong tiến hành Cách này khiến tất cả mọi người vì đó tắt lưới Chi thức khóa đều không có đi lên Cũng không có người đi quản hắn Đây là hắn tự nguyện Nếu như hắn nguyện ý luyện thể mà nói Chú Kiếm Tông cũng là ủng hộ, dù sao đến lúc đó người khác có thể nói với hắn, mà luyện thể mà nói, người khác liền giúp không được nữa. Bởi vậy, chú Kiếm Tông kỳ thật thiên hướng về mọi người đi luyện thể. Đương nhiên, đầu tiên muốn hiểu một chút đào quán cơ sở, mà Khương Tiểu Bạch trước đó khảo thí đã điểm tối đa, tin tưởng kiến thức căn bản cũng sẽ không quá kém. Vậy lão sư cũng khảo nghiệm một chút Khương Tiểu Bạch tri thức số lượng. Phát hiện Khương Tiểu Bạch đã đem tất cả thư tịch đều nhớ thuộc lòng xuống tới. Cũng không biết hắn có thể hay không ứng dụng. Nhưng cách này cũng không phải lão sư quan tâm sự tình. Cũng là quan tâm không đến sự tình. Bởi vậy, chú Kiếm Tông là rất duy trì Khương Tiểu Bạch tiếp tục cố gắng. Đem ngựa vỗ béo. Mới có thể để cho ngựa chạy nhanh. Mà bọn hắn mặc dù kinh ngạc Khương Tiểu Bạch lượng tiêu hao. Nhưng đối với chú Kiếm Tông tới nói. Đây không tính là cái gì. Để hắn tiêu hao. Về phần A siêu bọn người. Cũng bị Khương Tiểu Bạch sợ ngây người. Bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn hỏi Khương Tiểu Bạch. Ngươi dạng này làm. Thân thể của ngươi có thể kiên trì xuống dưới sao ngươi cũng không phải là muốn muốn làm sụp đổ thân thể của mình. sau đó để cho chúng ta cho ngươi đem sống cho làm a ăn Cách này rất có thể đối với cách này a siêu đều trực tiếp hỏi bị khương tiểu bạch khinh thường rất khinh bỉ một chút chẳng hề nói một câu liền trực tiếp đi Cách này khiến a siêu cảm thấy mình bị làm nhục quả thực là quấn lấy khương tiểu bạch an ủi sau đó khương tiểu bạch trực tiếp tại hắn trong thức ăn hạ dược Để hắn không còn có khí lực xây dư Từ ngày đó đằng sau A siêu cũng không dám lại quấn lấy Khương Tiểu Bạch Mà hắn thử qua trả thù Mỗi lần đều là chính mình trúng chiêu Cái này khiến hắn chỉ có thể ở trên mặt đất vẽ bùa văn Nguyền rùa Khương Tiểu Bạch Bất quá Lúc kia Hắn vẫn kiên trì cho rằng Khương Tiểu Bạch cũng không phải là thật đang tu luyện Thẳng đến ngày thứ bảy Cũng chính là bắt đầu tu luyện Kim Trung Cháo ngày thứ tư. Ngày đó phát sinh một việc. Làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đó là tất cả mọi người còn tại học tập thời điểm. Một mực tại luyện thể Khương Tiểu bạc đi đến. Lúc kia. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn đây là mệt mỏi. Không tiếp tục kiên trì được. Mà lão sư cũng đang chuẩn bị gọi Khương Tiểu Bạch một bên tự tìm chỗ ngồi bên dưới nghe giảng bài. Hắn cũng cảm thấy Khương Tiểu Bạch không tiếp tục kiên trì được Nhưng cách này cũng không có quan hệ thế nào Đây cũng là rất bình thường Khương Tiểu Bạch trước đó cái kia luyện pháp Hoàn toàn chính xác cũng có chút quá liều mạng Thích hợp nghỉ ngơi một chút Đó cũng là chuyện tốt Lại nói Làm chú kiếm tông một phương này Hắn cũng đã rất hài lòng Khương Tiểu Bạch biểu hiện Bọn hắn chẳng qua là muốn để Khương Tiểu Bạch đào quáng mà thôi. Cũng không phải thu hắn làm đệ tử. Luyện thể đủ là được. Chỉ là ở thời điểm này. Khương Tiểu Bạch mở miệng nói một câu nói. Để hắn lập tức quên đi chuyện này. Cho dù nhớ kỹ. Cũng sẽ không lại tiếp tục. Lão sư. Có thể hay không đem kim trung cháo tầng thứ tư công pháp phía sau cho ta xem một chút tầng thứ tư công pháp. Cái này ngươi xem cũng vô dụng. Hiện tại ngươi liền chuyên tâm tu luyện trước mặt. Chờ ngươi dùng đến thời điểm. Có thể tìm ta muốn tầng thứ tư. Ta có thể dạy ngươi phía trước sáu tầng. Lão sư cũng không thèm để ý. Thuận miệng trả lời. Cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thể là muốn tham khảo phía sau. Nhưng đây là vô dụng. Luyện khí còn dễ nói. Có thể sẽ có một ít cảm ngộ. Nhưng luyện thể là chẳng có tác dụng gì có. Chính là muốn đem thân thể tu luyện tới trình độ nhất định. Nếu không thì không cần đến công pháp phía sau. Mà hắn nói cho Khương Tiểu Bạch phía trước 6 tầng. Đó là bởi vì hắn cũng chỉ xét 6 tầng. Cách này Kim Trung Cháo mặc dù là phổ thông công pháp luyện thể. Nhưng đến hậu kỳ cũng là cần truyền công mới có thể lý giải công pháp. Loại này truyền công là cần kích hoạt một loại tinh thần phù văn. Phù văn này có thể tại trên thẻ trúc. tự nhiên cũng có thể tại trên ngọc giản, còn có cũng có thể tại thư tịch phía trên. Các loại ghi chép vật liệu đều có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Cái này vật dẫn nhất định phải có thể tiếp nhận phù văn này, phù văn chi lực, phổ thông trang sách khẳng định là không được. Lão sư hiện tại liền dùng đến tầng thứ tư. Khương tiểu bạch mở miệng nói, a ngươi dùng đến tầng thứ tư a vậy ta. chờ chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dùng đến tầng thứ tư ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết? Ngươi đã đem phía trước ba tầng đều đã tu luyện hoàn thành rồi lão sư ngay từ đầu còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Có chút giật mình nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Phía trước ba tầng mặc dù nói đơn giản. Nhưng tu luyện cũng là cần một chút thời điểm. Khương Tiểu Bạch mới tu luyện mấy ngày thời gian. Làm sao lại đâu? Lão sư ngươi nhìn Khương Tiểu Bạch một cách đứng trung bình tấn tư thế, Hét lớn một tiếng. Làn da xuất hiện từng tia màu vàng nhạt. Trên thân xuất hiện như ẩm như hiện kim trung lồng khí. Lão sư trầm mặc, Cách này mặc dù không có khảo thí Khương Tiểu Bạch lực lượng. Nhưng chỉ bằng lấy phía sau cái kia kim trung lồng khí. Hắn liền có thể khẳng định. Khương Tiểu Bạch thật là hoàn thành phía trước ba tầng công pháp. Đồng thời còn độ hoàn thành rất cao. Đạt tới tinh thông trở lên cảnh giới. Nếu như không phải tinh thông trở lên cảnh giới tầng thứ ba còn không thể để kim trung lồng khí xuất hiện. Không phải đâu. Tiểu tử này chẳng lẽ còn là một cách luyện thể thiên tài lời như vậy. Để hắn đi đào quáng có phải hay không có chút quá khuất tài. Hẳn là đem hắn tuyển nhận tiến tông môn mới đúng. Anh, ta phải lập tức báo cáo cho tông môn. Có thể cho tông môn phát hiện một thiên tài. Đó cũng là một đại công lao à. Một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì. Toàn năng tu luyện trí tôn chương 551 bớt. In con phê tợ. Đa ghe nội vụ đường. Trực ban chấp sự trưởng lão đang xem lấy một tấm thư tiến cử. Cách này thư tiến cử chính là quặng mỏ phát tới. Là vậy lão sư tiến cử Khương Tiểu Bạch thư tiến cử. Trên đó viết lão sư đối với Khương Tiểu Bạch độ cao tán đồng. Không chỉ có viết Khương Tiểu Bạch ba ngày đã đột phá ba tầng kim trung cháo. Là một cách liên thể thiên tài. Còn viết ra Khương Tiểu Bạch điên cuồng khắc khổ. Đồng thời cũng viết ra đối với tri thức nắm giữ. Nói rõ trí nhớ là thuộc về thượng đẳng. Hẳn là có không tệ ngộ tính. Nói tóm lại, đây là một phần cảm thấy không cần khương tiểu bạc chính là chú kiếm tôn tổn thất thư đề cử. Chỉ bất quá. Chấp sự trưởng lão nhìn thoáng qua về sau. Lộ ra khinh thường cười nhạo. Nói ra. Luyện thể thiên tài ha ha. Khẳng định là đã học qua. Cái này trương bất tam còn muốn lập công có phải hay không muốn điên rồi. Tiến cử người như vậy. Bác bỏ đồng thời. Hắn đem phần này thư tiến cử trực tiếp ném vào trong giỏ rác. Sau đó tiếp tục nhìn xem một văn kiện. Nói đến cũng là trùng hợp. Nếu như đổi lại là những người khác mà nói. Có lẽ sẽ còn để cho người ta quan sát lưu ý Khương Tiểu Bạch. Nhưng tên chấp sự trưởng lão này lại sẽ không. Bởi vì hắn cùng vị này trương bất tam lão sư có chút ăn oán, Nói đến cũng không tính là cùng trương bất tam có ăn oán. mà là cùng trương bất tam có quan hệ một vị trưởng lão khác có an oán song phương một mực tại tranh đấu trương bất tam cũng là bởi vì tranh đấu mới có thể bị làm đến quảng mỏ bằng không lúc này trương bất tam sẽ ở tốt hơn vị trí mà không phải quảng mỏ loại này tốn công mà không có kết quả địa phương thợ mỏ đào được cái gì đều là hẳn là mặc dù có ban thưởng Nhưng coi như đào được tốt nhất tài nguyên khoáng sản. Tại sao cùng thành phẩm bên trong? Cũng chính là bảo kiếm ra lò một khắc này. Ai sẽ nói? Thanh kiếm này vật liệu là ai ai ai đào? Không có cách thở mỏ chính là việc tốn thể lực, là thuộc về chủ cột nhất, nhưng cũng không có cái gì vinh dự. Trương Bất Tam có chút nóng này. Đã nhanh phải kết thúc sau cùng huấn luyện. Làm sao còn chưa có trở về tin? Coi như nội vụ đường bề bộn nhiều việc. Cũng hẳn là nhận được. Hẳn là phái người tới ra xét. Chẳng lẽ trướng mắt nếu như là trướng mắt mà nói. Cái kia ngược lại là chỉ có thể nói bọn hắn có mắt không chồng Nhưng nếu như coi trọng bởi vì sự tình khác chậm trễ mà nói. Vậy sẽ phải hối hận không kịp. Bởi vì đi vào đào quán đằng sau. Khương Tiểu Bạc thọ Nguyên liền có thể sẽ bị hút đi rất nhiều. Lời như vậy. liền giảm xuống hắn tiến vào cảnh giới cao tỷ lệ Không sai Có ít người là tại thọ Nguyên kết thúc trước đó mới đột phá Nếu như không có nhiều như vậy thọ Nguyên Chẳng khác nào là không có cơ hội này Bởi vậy thọ Nguyên đối với người tu luyện tới nói Đó là cực kỳ trọng yếu Mà muốn gia tăng thọ Nguyên Chỉ có thể thông qua đột phá cảnh giới Hoặc là một chút bảo vật cực kỳ chân quý Có lẽ hiện tại cảm thấy thiếu cách mười mấy hai mươi năm không quan trọng. Nhưng đến cuối cùng. Ngươi liền sẽ cảm thấy. Cách này mười mấy hai mươi năm khả năng chính là mấu chốt. Nhiều một năm đều là nhiều một năm cơ hội. Có chút lão bất tử. Lại không có đột phá. Chính là liều mạng thu thập gia tăng thọ nguyên bảo bối. Khương Tiểu Bạch cách này nếu là tiến vào. Đó là không công tổn thất thọ nguyên. Đây đối với Trương Bất Tam cái này ái tại người. Cảm thấy thật sự là thật là đáng tiếc. Thế là. Trương Bất Tam lại phát một phong khẩn cấp tin vào đi. Nhưng vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nhắc tới cũng xào Thư của hắn vẫn là bị cùng một vị trưởng lão cho chặn lại tới. Sau đó lại là ném ở trong giỏ rác. Vị trưởng lão kia hiện tại càng là không tin Trương Bất Tam lời nói. Bởi vì hiện tại Trương Bất Tam nói. Khương Tiểu Bạch đã đột phá tầng thứ tư. Tầng thứ năm cũng đã gần phải hoàn thành. Nói đùa cái gì? Đây chính là công pháp luyện thể. Ngươi cho rằng là cái gì tốt thành bí pháp. Liền xem như tốt thành bí pháp. Cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Công pháp luyện thể. Cũng phải cần tuần tự tiến dần lên. Thiếu đi một bước kia đều không được. Đồng thời. Một bước nào đều muốn vững chắc. Tuyệt không có thể cấp tiến. Không phải vậy sẽ chỉ làm mình tới thời điểm đã chết rất thảm. Đồng thời còn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Công pháp luyện thể chính là ở phương diện này không được hoan nghênh. Đồng thời hậu kỳ là càng ngày càng hạnh khổ. Cần có vật liệu cũng càng ngày càng nhiều. Tác dụng cũng chính là tại trong đồng cấp có ưu thế. Vượt cấp mà nói. Ưu thế liền sẽ thu nhỏ. Không có gì bắt buộc Cũng không có người đi luyện thể Khương Tiểu Bạch lúc đầu cũng không có dự định luyện thể Chỉ là nhìn xem tài nguyên không dùng thì phí Dù sao cũng không có chuyện gì Liền đem công pháp luyện thể luyện đi lên Mà bây giờ hắn phát hiện cách này luyện thể vẫn rất có tiền đồ Cũng rất thích hợp hắn Bởi vì hắn phát hiện một cách nho nhỏ bí quyết Tại Khương Tiểu Bạch tu luyện công pháp luyện thể thời điểm Hắn phát hiện chính mình tinh thần quyết cũng giống như vậy đang vận hành Đồng thời phát sinh kỳ diệu hiệu quả Hiện tại hắn công pháp luyện thể giống như đã không phải là thuần túy kim trung cháo Mà là dung hợp tinh thần quyết kim trung cháo Có thể hấp thu tinh thần chi lực rèn luyện thân thể của mình Cách hiệu quả này là tương đương không tệ Mà đồng thời Hắn tu luyện tinh thần quyết thời điểm Tự nhiên mà vậy liền xét tiện thể tu luyện kim trung cháo công pháp. Chính là tinh thần chi lực sẽ bị phân tán rơi một chút. Nhưng cũng chính là hơi kéo chậm một chút tinh thần quyết tốc độ tu luyện. Đừng hỏi vì sao lại sẽ thành dạng này. Khương Tiểu Bạch cũng không biết đây là là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ nói tinh thần quyết còn có gia tăng bớt. in công năng cách này có chút ngưu bức. À, sai. là phi thường ngưu bức ca tinh thần quyết vốn là rất ngưu bức đương nhiên hắn muốn không kèm theo tu luyện kim trung cháo cũng là có thể cái này rất giống ngừng dùng bớt in ý nghĩa đơn giản có thể tùy thời mở ra cùng đóng lại mà liền tình huống trước mắt đến xem hắn đương nhiên là lựa chọn mở ra bởi vì hắn lại không truy cầu thăng cấp nhanh chóng từ từ sẽ đến tốt Lại nói cái này chậm cũng chính là chậm một chút mà thôi. Bởi vì cần tinh thần chi lực. thương Tiểu Bạc liền có một cái thói quen. ra thích lộ thiên cua tắm thuốc. Đối với cái này. Tất cả mọi người đem hắn chia làm biến thái bại lộ cuồng bên trong. Mặc dù thở mỏ là việc tốn thể lực. Nhưng nơi này cũng là có nữ nhân. Còn tốt những nữ nhân này đều là thô kệch hình. Đối với hắn dạng này Tiểu Bạc Kiểm không có hứng thú. Ăn Khương tiểu bạc cảm thấy mình là một cái tiểu bạc kiểm Hắn rất nguyện ý thừa nhận chuyện này Cái gì muốn mắng ta Vậy liền mắng ta tiểu bạc kiểm a. Ta sẽ tỉnh lại chuyện này Tại sao phải để mọi người có cảm giác như vậy Ai Người quá đẹp rồi Là một loại phiền não cuối cùng Khương tiểu bạc bọn người bắt đầu xuất phát Từ một cái trong hầm mỏ tiến vào bên trong có biển báo giao thông địa đồ. mọi người cũng mỗi người một phần địa đồ. tin tưởng chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc. cũng sẽ không ở bên trong lạc đường. đừng tưởng rằng người ta quạng mỏ là rất tùy ý. rất hắc ám. rất hỗn loạn. đó là sai lầm. cái này quạng mỏ quạng mỏ thường cách một đoạn đường đều sẽ có chiếu sáng công trình. bên trong mười phần sáng tỏ. Mỗi cái mở rộng chi nhánh miệng đều có biển báo giao thông. Hết sức rõ ràng. Đương nhiên. Đây là nói đại lộ. Nếu như là chi đường mà nói. Vậy liền xin lỗi rồi. Đó là thợ mỏ móc ra. Bên trong công trình cũng không dám bảo đảm. Bất quá đồng dạng chỉ cần không vào nhập cũng không quan trọng. Lại nói. Dưới tình huống bình thường. Ai cũng sẽ không đào quá đa phần chi. Cũng không có khả năng đào quá sâu Coi như tiến vào dạng này chi đường lui về đến chính là Tiểu mạch Ngươi có thể tận lực không nên quá xâm nhập Không có tài nguyên khoáng sản cũng không quan trọng trước khi chuẩn bị đi Trương Bất Tam đối với Khương Tiểu Bạch bí mật nói ra Khương Tiểu Bạch rất kinh ngạc nhìn xem Trương Bất Tam Hắn cũng không phải là kinh ngạc Trương Bất Tam tại quan tâm hắn Mà là kinh ngạc ta đi